Là rào trắng giữa nó và công đương của nó đã được gỡ bỏ dĩ diễn rồi. Khoa đình ninh, hôm nay nó sẽ tha hồ huyên thuyên với nhỏ Trang. Nào ngờ đi cạnh con nhỏ này một quảng, Khoa vẫn chẳng nói được câu nào. Y như kẻ đột ngột đánh trơi hết vốn tường, Bao nhiêu ý tưởng ngồn ngộn trong đầu Khoa bỗng chốc bay biến đông mất. Khoa lặng lẽ đi bên cạnh nhỏ Trang, lúng túng ngượng ngập, tay chân thừa thải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 nãy giờ khoa đối đáp trơn tru y như tay tướng cướp mò mép vào trong truyện tráng sĩ về gia nhân nhưng đến đây thì tráng sĩ khoa á khẩu lưỡi tráng sĩ quế lại dính vào răng trái tim tráng sĩ nảy thình thịch còn trên mặt tráng sĩ màu đỏ lan tê tận mang tay chuẩn bị lan ra sau gáy và khi gia nhân trang hứ một tiếng anh khoa kỳ quá hà dập và dội giàng rảo bước thật nhanh bỏ tráng sĩ rất lại phía sau thì có thể nói chàng qua của chúng ta không còn thiết sống nữa.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 phải nói là trò có một bộ óc siêu thông minh dường như có một bài toán nào làm khó trò được khoa dỡ giọng định nọ dạ nhờ thầy giảng dễ hiểu thầy ơi thầy tám nhìn đứa học trò trước mặt bằng ánh mắt hài lòng trò không những thông minh mà còn khiêm tốn nữa giọng thầy đột ngột chuyển qua tâm sự tôi thành thật xin lỗi trò vì hành vi nóng nảy của tôi hôm nọ ở trên lớp học trò nào mà trắng nghịch lẽ ra há tôi không nên nặng tay với trò như vậy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 Qua nhà ít khi nào gặp mày, gặp mày ngoài đường thì mày đuổi tao như đuổi tạ. Mừng ngắt lời, không để qua kịp xả hết cơn giận. Mày đi chung với tao sao được? Ủa, sao không được? Tao có ý tốt muốn phụ mày một tay mà. Tao biết, biết cái móc gì. Biết sao mày còn... Tại tao sợ, sợ, mày sợ chuyện gì? Tao sợ, sợ nhỏ đạo nhìn thấy. Mặt qua càng lúc càng ngợt ra. Nhỏ đạo nhìn thấy thì sao? Nàng thắc mắc.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 Khoa an ngủ. Tao nghĩ chuyện mày giúp đỡ ông mười cả làng đều biết rồi. Thế nào con nhỏ rốn lội kia, thôi thôi tớp lại được rồi đó nghe, nghe. Không phải ý cho tao mượn tiền rồi mày muốn nói gì nói nghe. <cười> Lỡ miệng chút xíu làm không giữ mày. Sợ thằng này lui cui tìm cọc rào như hôm qua. Khoa hấp tắp đám vào chân bạn. Đi mua bánh mì đi kia. <cười>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 có quá nhiều lý do dẫn cái việc nó nghỉ học. Diêm vậy, mừng không giải thích với ông 10 khòm ra sao? Cháu phải đi học. Ông 10 khòm nói, một tay trong tay mừng, tay kia giọ dẫm đầu gãy xuống mặt đường. Mừng Lý Nhí đáp, cháu ạ. Dạ. Con người không học chẳng khác nào bị khòm, suốt đời chỉ nhìn xuống đất, không thể ngước mặt lên trời như thiên hạ. Giọng ông 10 khòm nghe như tâm sự.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 Nhưng ông bực hồn đã không hỏi gì, ông chỉ bảo Mặt trời lên cao rồi, cháu đưa ông về nhà đi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 người gì đâu sao mà kỳ thế người ta đi sao cứ theo hoài theo người ta mà sao mình ngượng nhĩ trong dài thờ luôn cuống ngu nhường kết quả đi thôi đừng nhìn như thế để người ta về lòng thấy bâng quơ đôi lúc buồn thạnh thờ đi xa nọ Incon đường ai có ai đâu có không. Hãy nói đi đừng ngậm như thế. Ngọt lời đi cho lòng vất vơ. Sao mắc cỡ để lòng anh sao động? Để khi buồn anh xây dựng, nhớ mong hòa. Chi cho người ta mắc cỡ, mặc ương cuối xuống làm người. Người gì đâu sao mà kỳ thế? Người ta đi sao cứ theo hoài, theo người ta mà sao mình ngượng nhường trong rằng thờ luôn khung ngơ. Kết quả gì thôi đừng nhìn như thế, để người. Về lòng thấy băngg khuân đôi lúc buồn thận thờ đi xa ngọ nhìn con đường cõi ai đó có không hãy đi từng gặpước như thế ngọầ đi cho lòng bất vu vơ sao mắc cỡ để lòng ai sao đồng để khi buồn ai say dứt nhớ mong hoài Sao lòng ấy sao đêm khuya khi buồn ánh dây dứt nhớ mong hoài. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình độc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đã quá, Chảy mất rồi, Sợi nhỏ anh trứng nhanh, cho một bữa ăn ngon mà không chờ lâu. Chiếc chiếp, một phút 30 giây, có ngay mì ngon, có tay canh thẳng. Vừa cùng chiếp chiếp, miễn mọi lớn, tạo một áp thương hề xinh xắn và ba gói trong mỗi thường. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng Xuân Khoa và Kỹ thuật Minh Quân xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.